các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mình già cả rồi, chơi bời gì nữa. Ông Thiện quay nhìn bạn, hừ một tiếng rồi nói: "Mày mà ra cái gì, tao đi bên cạnh mày người ta cứ tưởng là hai bố con đấy mà." Ông Thiện nói đúng. Đàn ông mê gái có ai tính tuổi bao giờ? Người đẹp nhan nhản khắp nơi, trên thực tế đàn ông càng già càng dễ lao vào vòng say đắm chà hiểu sao ông Quang lại tắt lửa lòng sớm như thế. Ông chỉ thích đến những tiệm ăn ngon, ghé những quán cà phê thơ mộng hoặc ra ngoài ô thăm thú cảnh trí rồi say sưa đứng quan sát, làm ông Thiện cứ cười thầm trong bụng. Tuy cười nhưng trong lòng ông cũng hơi thất vọng bởi không được hưởng lây cái thú ngàn đời của đàn ông. Qua tuần lễ đầu tiên, bà Thiện mới xoa tay dè dặt bảo chồng: "Anh à, ngày nào anh cũng kéo anh Quang đi ăn ngoài hết." Chả để cho em nấu bữa cơm mà mời khách, em thấy ấy nấy quá. Khách quý từ Mỹ về mấy chục năm mới gặp lại, không mời được một bữa cơm thì thất lễ quá anh ạ." Bà nói câu ấy rất thật lòng, bởi chồng bà đã run run tiết lộ là ông Quang trao tặng đến 5000 đô Mỹ và trong một phút yếu lòng, ông Thiện đã chót giải đưa hết số tiền đó cho bà vợ. Lúc ấy là xế chiều, hai ông đang ngồi nói chuyện ngoài sân, nói cả tuần vẫn chưa hết chuyện bởi cả hai đều thích nhắc những kỷ niệm cũ. Ông Quang đã bỏ thuốc từ lâu, nhưng ông Thiện thì vẫn đốt thuốc liên tục và tiện tay gạt tàn luôn xuống sân. Cái sân trắng xi măng đã lỗ chỗ những mảng nứt nẻ. Ông Thiện kê bộ bàn ghế ni lông để những ngày nóng nực ra ngồi hóng mát. Trẻ con hàng xóm chạy qua chạy lại đùa nghịch la hét ầm ĩ. Cũng may mảnh sân của ông Thiện có hàng rào cây bông bột ngăn hẳn lề đường nên vừa kín đáo vừa đỡ bụi bặm. Ở một tuần lễ tương đối đã quen, chứ ngày đầu về đây ông Quang thấy rất khó chịu vì ngộp thở, bởi người và xe ở đâu tuôn ra lúc nào cũng đông nghẹt, lại thêm ô nhiễm dày đặc của không khí nóng ẩm, làm càng cảm thấy sự khác biệt rõ rệt với đất Kali quen thuộc của ông. Hai ông cứ trở nhau đi chán rồi lại về ngồi ngoài sân. Vài người bạn cũ nghe tin cũng vội vàng chạy đến gặp. Và cuối cùng thể nào ông Quang cũng phát cho mỗi người một ít tiền, như một bổn phận tự nhiên của người về từ nước ngoài. Sợ ông Quang phiền trách mình, ông thiện phân trần. Mày về ta không hề báo cho ai biết cả. Ông Quang xua tay ngắt lời. Cần gì mày báo, nghe tin ông cụ ta mất tất nhiên là bạn bè ai chả biết là ta về, nhất là thời buổi này, ai mà chả có cell phone. Nghe bà Thiện ngỏ ý mời ăn, ông Quang đặt ly nước đá chanh xuống bàn và vui vẻ đáp. "Chị ơi, tại tôi chứ không phải tại anh Thiện. Thấy chị với cháu Giang bận cả ngày nên tôi bắt anh ấy đưa tôi đi ăn ngoài khỏi làm phiền chị." Ông Quang nói câu ấy cũng rất thật lòng. Ông Thiện làm trong xưởng mộc sản xuất furniture mới xin nghỉ ở nhà để tiếp bạn. Còn bà Thiện với cô con gái lớn thì nhận may gia công, lãnh hàng về nhà. Rồi hai mẹ con suốt ngày ngồi đạp máy, làm nhiều ăn nhiều nên hai mẹ con lúc nào cũng tham công tiếc việc, có nghĩa là rất quý thời giờ. Ông Thiện đã xin nghỉ cả tháng trời, chả nhẽ vợ con ông cũng lại bỏ dở công việc vì ông. Ông biết vợ chồng ông Thiện chỉ đủ sống chứ không thể giàu được. Căn nhà chiều ngang 4 thước, chiều sâu chưa đến 10 thước. Giá ở bên Mỹ thì chỉ vừa đủ cho một người, hoặc cùng lắm là cặp vợ chồng không con. Cả nhà gia đình ông Thiện hiện nay chỉ đến 5 nhân khẩu, hai vợ chồng ba đứa con đều đã lớn. Nhà đã chật mà ở cuối phòng lại kê hai cái máy may, bên cạnh cái đi văn chất đầy quần áo lách ở xưởng vệ. Ngày đầu bước vào, ông Quang giật mình vì thấy chỗ ngồi may của hai mẹ con tăm tối quá, chỉ có mỗi ngọn đèn neon thước hai trên trần tỏa xuống lớp ánh sáng màu xanh nhạt. Ngồi cả ngày như thế thì hại mắt lắm, ông đã toan lên tiếng nhưng lại thôi ấy vậy mà chung quanh nhà ông thiện còn biết bao căn hộ khác nhỏ bé và tồi tàn hơn. Người người chui dúk đi ra đi vào, lắm lúc không đủ che nắng, che mưa. Bà thiện bước lại gần phía ông Quang, nhũn nhặn nói: "Vâng thì cũng đang tính là mời anh dùng bữa cơm, thì cơm gia đình thôi chứ cũng chả cầu kỳ gì đâu. Cao lương mỹ vị thì quanh năm anh trả thiếu, tôi chỉ dám mời cơm nhà quê thôi." Ông Quang đưa mắt nhìn ông Thiện rồi gật đầu đáp. "Vâng, chị có lòng thì chiều mai đi. Chiều mai chị với cháu Giang có bạn gì không? Bạn thì để hôm khác, tôi nói thật. Nếu mà không bạn thì chị nấu cho tôi bát canh cua." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net